Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mời các bạn nghe tiếp chuyện đề thi đẫm máu Khoa giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Một tuần trước Lúc này là giờ ngủ trưa Hành lang trong thư viện vô cùng yên ắng Một cậu thanh niên thận trọng bước lên cầu thang Dựa vào lan can Dần dần điều thiết hơi thở của mình Hành lang trông có vẻ rất dài Cậu ta chỉnh sửa cặp sách Dường như đã hạ quyết tâm, bước gấp gáp tới trước một cánh cửa, nhìn xung quanh không có ai. Cậu nhìn lên tấm biển trên cửa, phòng tư vấn tâm lý. Cậu hít thở thật sâu, dơ tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên chói tai giữa hành lang vắng lặng. Không ai trả lời. Cậu lại gõ lần nữa. Vẫn không ai trả lời. Cậu ghé sát tay vào cửa. Bên trong, im ắng, không chút động tĩnh. Cậu thở hắt ra nét mặt không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm. Cậu định quay người bước đi. Cánh cửa trách đối diện lại chợt bật mở. Một người đàn ông khỏ đầu ra. Cậu tìm ai? Cậu thanh niên giật mình. Cậu chỉ tay vào cánh cửa bị khóa chặt, nhưng không tốt ta được tiếng nào. Người đàn ông bước tới nhìn cánh cửa đó. Tìm thầy Kiều à? Thầy ấy không có ở đây. Anh ta nhìn cậu thanh niên. Cậu tìm thầy ấy có việc à? Tôi... Không có gì. Người đàn ông cười. Có việc thì hãy nói ra. Nếu không kìm nén trong lòng, dễ gây bệnh lắm. Cậu thanh niên ngước lên nhìn anh ta. Đầu tóc gọn gàng, đôi mắt thân thiện, hàm răng trắng muốt Khi mỉm cười khóe miệng hơi cong lên. Tôi... Có đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông khẽ cười. Ai cũng đều có lúc cảm thấy sợ hãi. Có thể nói cho tôi biết cậu sợ điều gì không? Cậu thanh niên cúi đầu, mím chặt đôi môi. Người đàn ông thấy cậu không có ý định nói ra cũng không biễn cưỡng Cậu có thể khắc phục loại cảm giác này. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu thanh niên. Ví dụ, cậu có thể tưởng tượng ra mọi tình huống nguy hiểm. Hãy để tình huống nguy hiểm nhất xuất hiện trước tiên Đồng thời, lặp đi lặp lại, dần dần, cậu sẽ cảm thấy không hề sợ hãi trước bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Tự nhiên, cậu sẽ không còn sợ hãi cái việc mà cậu vẫn luôn sợ hãi đó nữa. Cậu thanh niên ngẩn đầu lên, anh ta chớp chớp đôi mắt với cậu, thể hiện sự thân thiện, dường như đang nói, hãy tin tôi. Đúng lúc đó, tiến chuông vào học chợt vang lên trong thành lang Cậu thanh niên giật mình, Cậu vội vàng cảm ơn người đàn ông, rồi quay người bước đi. Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, Thái Vĩ đã hội báo tỉ mỉ về tình hình điều tra bước đầu của vụ án đột nhập giết người này. Có tất cả hai nạn nhân. Người thứ nhất là Diêu Hiểu Dương, nữ giới, 32 tuổi, đã ly dị là giảng viên học viện sư phạm thành phố Di. Hai hôm trước khi xảy ra vụ án, cô ta vừa mới phê phòng 401, Đơn nguyên 2, tòa lầu 3, vườn Quang Minh, qua xem xét hiện trường, nạn nhân Diêu Hiểu Dương có lẽ vừa mới chuyển đến chính ngày hôm xảy ra vụ án. Hơn nữa, lúc đó cô đang sắp xếp đổ. Cửa nhà không có dấu vết bị cậy phá. Tổ chuyên án đã từng nghĩ đến khả năng người quen gây án, nhưng sau khi đối chiếu dấu vân tay lấy được tại hiện trường với chủ nhà và những người thân thiết với nạn nhân đã loại bỏ khả năng này. Suy đoán bước đầu, sau khi hung thủ vào được trong phòng đã rằng co quyết liệt với Diêu Hiểu Dương, cuối cùng hung thủ đã lấy sợi dây thừng ni lông để trên bàn ở phòng khách. Diêu Hiểu Dương đã dùng sợi dây thừng ni lông này để buộc hành lý, thít chặt cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó hung thủ lấy một con dao thái trong nhà bếp mổ bụng nạn nhân. Hành động này gần như giống y như mấy vụ án trước, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hung thủ không uống máu nạn nhân giống như các vụ án trước. Qua phân tích, hung thủ không làm như vậy, vì đúng lúc đó đã phát hiện ra nạn nhân thứ hai. Nạn nhân thứ hai tên Đồng Hủy, nữ giới, 6 tuổi, sống tại phòng 402, đơn nguyên 2, tòa lầu 3, vườn Quang Minh. Hôm xảy ra vụ án, bố mẹ Đồng Hủy đều đi làm tại Công xưởng trong nhà chỉ có bà ngoại chăm sóc cô bé. Theo lời kể của bà ngoại cô bé, Hôm xảy ra vụ án, bà và đồng hủy sau khi ăn trưa xong bèn đi ngủ trưa. Bà mơ màng nhận ra đồng hủy chạy đi chơi, bà ngoại liền dặn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net